Năm, đứa em trai tên Huỳnh Hữu Nhiều thực hiện lời tranh chối cuối cùng của mẹ tôi. Trên đường đi thăm, hơn ngàn cây số bị đánh cướp trên tàu hỏa. Khi đến trại, thì bán ám thị không cho gặp mặt, mà cũng chẳng cho tôi nhận quà. Tôi là một nhà tu. Tôi ý thức bản thân mình phải mang nặng những ân sâu, Ta quy sơn cảnh sát. Phạm người xuất gia là cất bước đến chân trời cao rộng. Tâm hình khác tục, nối thạnh, giống thánh. Hàng phục ma quân. Nhằm đến đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Ân đứt nước, ân phụ mẫu, ân tam bảo, ân đàn na tín thí. Những ân trọng này, suốt đời tôi không sao đền trả được. chưa nói đến tình huynh đệ anh chị em ruột thịt đã khổ lòng quan tâm lo lắng. san sẻ lặn lội thăm nuôi tôi trong suốt 26 năm tù đầy. Những ngày cuối đời trong cơn hấp hối trên giường bệnh, mẹ tôi đã chăn chối lại với người em bên cạnh tên Huỳnh Hữu Nhiều. Con phải hết lòng lo lắng chăm nuôi ăn con. Trong những năm tháng Tủ đầy xa xứ Vì chắc mẹ không thể nào Đợi chờ thêm được nữa Dù cho mẹ có chết đi Thì linh hồn mẹ cũng sẽ theo phù hộ Cho anh con Sớm được bình an quay trở về Nếu sau này Anh con mà trở về được Thì con sẽ nói rằng Mẹ luôn thương nhớ Yêu thương Cho đến hơi thở sau cùng cúp ruột của mẹ và ăn con. Hãy gìn giữ tâm đạo cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em tôi khắc cốt ghi tâm lời mẹ dạy và hứa trước mặt mẹ để được yên lòng. Từ đó em cố gắng làm ăn để có ít tiền bạc. Đi từ Bạc Liêu đến tỉnh Phú Khánh thăm tôi 4 năm lần. Nhưng duy nhất chỉ được gặp mỗi lần Chỉ được gặp một lần 15 phút Lần đầu tiên em tôi đi thăm nuôi Trên đoạn đường dài hơn ngàn cây số Em phải dành dụng gần 3 tháng Chạy xe đạp ôm mới có đủ tiền đi xe và mua quà Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của em Trên tàu hỏa Khi xe chạy tới tỉnh Phan Rang, Phan Rí Thì em tôi bị đánh cướp trên xe một bọn bốn năm tên khoảng chừng trên hai mươi tuổi, trông dáng vẻ hùng hổ tay chân thô kệch, mặt mày hung tợn, cặp mắt lão liên. Hai tên trong bọn ấy đến bên em tôi, vừa nói vừa chìa hai lưỡi lê sáng chói, chĩa thẳng vào hông. Chúng bảo em tôi phải đưa hết tiền bạc và đồ, đặc mang theo người cho bọn chúng thì mới an toàn tính mạng. Em tôi đã bình tĩnh trả lời Xin các anh thông cảm cho Đây là quà đi thăm người tù đang cải tạo Tôi có một người anh là thầy tu, Vì mang tội chính trị mà đã ở tù gần 20 năm Mà đây thì toàn là thức ăn chay Xin các anh hãy thương dồn Nghe thế vậy Một trong số Bọn chúng trả lời có vẻ dịu giọng một chút Nếu là đồ tham nuôi người tù đang cải tạo, thì chúng ta không lấy. Nhưng chúng ta chỉ xin tiền bạc và quần áo mang theo đường của riêng anh thôi. Em tôi thiết tha nảy nấy xin. Nếu các anh lấy hết thì làm sao? Tôi có đủ tiền đi xe để về Bạc Liêu. Mặc dù em tôi đã bày tỏ cạn lời, nhưng bọn chúng vẫn chấn lột. Lấy tất cả, chỉ trừ, quà thăm nuôi, chiếc đồng hồ để điện tử rẻ tiền mà bọn chúng không thấy và một ít tiền còn lại, có thể mua được vài ổ bánh mì. thấy lại chuyến này, em tôi không còn tiền để đi tàu, xe, trở về bạc liêu nữa. Có điều đáng nói là em tôi còn gặp một chuyện cay đắng. Ngậm ngồi đau khổ gấp trăm lần Hơn là gặp bọn cướp trấn lột trên đường Nghĩa là sau khi bị bọn cướp trấn lột Xe còn phải mất một ngày đường nữa Thì mới tính tới tỉnh Phú Khánh Khi đến ngã ba Chí Thạnh Huyện Đồng Sơn Quỳnh Xuân Thì nơi đây Có nhà nghỉ tạm của trại giam Xuân Phước Em tôi đã phải chú ngộ gần một nửa tháng Để chờ đợi Khi nào chạy giam có đợt cho xe tải ra rước thì mới được vào trại. Đường đi thì khó khăn. Muốn đến trại thì cũng phải mất hơn nửa buổi sáng. Vì gần 40 50 cây số. Đường thì ngập nước, khó đi. Thời gian nửa tháng ở đây mỗi ngày em tôi phải ăn đói uống khát. Vì sáng một gói mì chay và chiều một gói. Lúc mang theo đi thăm Thì chỉ có một thùng mì 30 gói Nên khi thăm nuôi không còn gói mì nào cả Bởi gia đình lúc ấy quá nghèo Khi đến trại giam em tôi xuất trình Đơn xin có mặt Gặp mặt Có chữ ký của chính quyền địa phương xác nhận đầy đủ Thế nhưng ban giám ngục đã từ chối không giải quyết cho gặp mặt Và cũng từ chối không cho gửi quà thăm nuôi với lý do là Tôi cải tạo rất xấu Tên cán bộ giáo dục Nói với em tôi rằng Anh Huỳnh Văn Ba tức Thích Thiện Minh Là tên rất ngoan cố cứng đầu Khó giáo dục Nên không thể giải quyết cho thăm Em tôi đã bật khóc nức nở nai nỉ van xin chấp tay quỳ xuống lại tên Sĩ quan cán bộ giáo dục này Và nói rằng Vì đường ở rất xa Gia đình thì lại rất nghèo túng Và thời gian quá lâu không còn tiền Để đến thăm nuôi Cũng như gia đình Nhận được tin báo rằng Anh tôi đã chết mấy năm rồi Bất ngờ Nay nhận được tin còn sống Đến đến thăm nuôi Nếu không cho gặp mặt thì Cũng xin mong quý ông cho anh tôi Nhận được ít quà Thế nhưng họ vẫn cương quyết không cho nhận Em tôi lại nói Xin các ông Phải lấy tình người mà mở tấm lòng nhân đạo. Tên cán bộ giáo dục nói. Tôi trả lời với anh lần cuối. Chúng tôi phải chuyên chính với kẻ thù Và khoan nồng nhân đạo với những người thành tâm hối cải. Chúng tôi chỉ đánh kẻ chạy đi. Chứ không bao giờ đánh người chạy lại. Ở đây chúng tôi làm việc theo nguyên tắc. Chứ không có nhân đạo hay tình người. Tôi đã nói rồi. Tôi không giải quyết gì cả. Nói xong tên giáo dục. Bỏ ra đi Cuối cùng em tôi đành phải Quay về Bạc Liêu Với một chuyến đi Về tâm trạng tột cùng đau khổ Em tôi đem tất cả quà Thăm biếu cho thân nhân Của những người tù khác Để khỏi Cho thân nhân của tất cả những người tù khác Để khỏi mang Về Đường xa vất vả nặng nề Trên đường về, em tôi phải xin tài xế quá Giang đi từng đoạn và nhờ sự giúp đỡ của quý bà con cô bác. Đi trên đường, mới về được đến Bạc Liêu. Khi về đến nhà, gia đình mẹ tôi hỏi, em tôi đã giấu mẹ. Không dám nói sự thật vì mẹ đang bị bệnh khá nặng. Nhưng rồi cũng không dám dối mẹ lâu, đành nói sự thật. Khi hay tin này, mẹ tôi đau buồn, phát sinh bệnh nặng và qua đời vào năm 1986. Tưởng cũng xin nhắc lại, sau khi tự trại cải tạo cây gừa, chuyển đến trại Xuân Phước, mẹ tôi nhiều lần đến gặp ban chỉ huy trại giam cây gừa để hỏi thăm tôi. Nhưng mấy tên, tên chỉ huy thâm hiểm này lấp liếm, không nói lên sự thật và hầu như công an có biết Cũng không ai dám nói. Sau đó gia đình tôi nhận được tin đồn là trong tù có một nhà tu tên Minh bị đánh chết. Thật ra thì đó là Linh Mục Nguyễn Quang Minh. Hai tin này em trai tôi đã họa hình lập bàn thờ cúng cơm hàng bữa. Em mua một hũ trao mỗi lần cúng gắp ra một ít cho có đủ. Lãi 3 năm sau khi tôi ra tòa xong. Cũng may nhờ bị luật sư thông báo cho gia đình, các em mới nhận được tin tôi còn sống. Thì Lữ Hương đã đẩy ấp cái chân nhang. Sau này có dịp thăm lại trại Xuân Lộc, em tôi có mang tấm hình họa thở đến cho tôi, đó là ảnh chụp lúc đang làm chủ trì tại chùa Vĩnh Bình. Bức ảnh này có kèm trong phần phụ lục đầu tiên của tập hồi ký này. Chương 8 Rời thung lũng tử thần về trại giam Z30A Xuân Lập, Đồng Nai Sau khi tôi bị kết án trung thân lần thứ hai tại trại Xuân Phước vào năm 1987, họ đã chuyển tôi về đội lao động đào ao, cu่น đất đá. Được khoảng hơn 2 năm họ lại chuyển tới trại giam S30A, Xuân Lộc Đồng Nai. Trại giam này trước đây giam giữ những người tập trung cải tạo hầu hết là các sĩ quan tướng tá ở tù từ 10 năm trở lên. Sau cũng thả tù để xoa dịu dư luận. Một dấu đã được trở về và được định cư sang nước khác. Có người sống lay lắt, cằn nghèo hèn tại quê nhà. Chỉ có những người chết thì còn nằm lại tại nghĩa trang cây sum. Nghĩa trang nơi đây hương tàn khói lạnh, không người đi tảo mộ. Họ là những chiến sĩ vô danh không chết vì cuộc chiến mà lại chết trong hòa bình. Nghĩa trang này hàng năm vào mùa lễ Thanh minh được tổ chính trị phát quang quốc cỏ. Mỗi năm vào dịp này, thầy Nguyễn Viết Huân dòng Đồng Công, ông Phạm Trần Anh và tôi mua hương đăng, trà quả gửi cho anh em cúng trà bái. Một kỷ niệm tại nghĩa trang này giữa tôi và thượng tọa Thích Tuệ Sĩ. Vào dịp đưa linh cữu an Nguyễn Văn Mắt đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi còn nhớ an Mắt là thành viên công tổ chức Hoàng Cơ Minh, tức Đảng Việt Tân. Ăn bị bệnh cấp tính, chết đột ngột sau một trận bóng đá thuộc đội nhà bếp của trại. Khi giếng tù tập trung cải tạo về hết, trên phân trại K1 bỏ trống. Vì nhu cầu cần người nên trại Xuân Phúc đã chuyển 250 người tù chính trị. Trong số đó có tôi từ tỉnh Phú Khánh về Đồng Nai danh sách được chọn lọc rất kỹ càng. Đa số đưa đi kỳ này là những thành phần khó cải tạo. Bị ban giám ngục liệt vào sổ đen. Họ cho là loại cứng đầu. Tôi còn nhớ như sao chép trong bộ não của mình. Đó là vào buổi sáng thứ 6 cách đây 16 năm. Tất cả tù nhân trại Xuân Phước đang tập trung ở sân để chuẩn bị đi lao động như thường nhật. Thì bỗng ông trưởng trại Tên, bôi, từ ngoài cổng đi vào một cách vội vã. Tiếp theo là những tên cán bộ an ninh giáo dục của trung tâm cùng một vài tên cán bộ phụ trách hồ sơ. Họ mang vào mấy chồng hồ sơ đủ màu sắc. Tất cả tù nhân ngạc nhiên không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc ấy tên cán bộ giáo dục ra đứng trước mặt các tù nhân tuyên bố. Tất cả các anh phạm nhân phân chạy A Hãy giữ trật tự im lặng và lắng nghe chúng tôi đọc tên trong hồ sơ. Người nào nghe có tên mình thì hãy ngồi sang qua một bên. Tôi ngồi lắng nghe đọc danh sách hơn một tiếng đồng hồ. Có nhiều tên rất quen thuộc. Tôi đoán chắc là họ chọn lựa các thành phần thưởng hay chống đối chạy Tôi hy vọng sẽ có tên mình. Tôi cũng mong được chuyển đi trại khác. Chứ ở đây thì tôi chán ngán lắm rồi. Mặc dù tôi chưa biết là chuyện lành hay dữ. Tôi ngồi chờ đến suốt ruột mà không thấy gọi tên. Tôi luôn nghĩ rằng nếu họ chọn lọc những thành phần thường bị vi phạm kỷ luật, loại cải tại xấu như ông Phạm Trần an thì át hẳn tôi cũng đứng vào danh sách. Tôi lúc nào cũng hòa mình đồng cam cộng khổ với anh em có cùng chung tư tưởng và rất thích ở bên cạnh họ. Lòng tôi cảm thấy hơi lo và hồi hộp vì chỉ còn mấy chiếc hồ sơ nữa là chấm dứt danh sách mà đến giờ cũng vẫn chưa nghe gọi đến tên mình. Tôi nghe họ đọc hồ sơ thứ 248 rồi 249 và hồ sơ cuối cùng là 250. Tôi trông thấy một sắp hồ sơ dày cộng Gấp đôi so với hồ sơ của mấy người khác. Và khi tôi nghe họ đọc tới tên mình mà tôi vẫn còn ngỡ ngỡ không biết là đã chính xác chưa. Trong lúc ấy một người bạn tổ tên Răng. Ngồi sau lưng tôi, anh ta dùng tay đánh mạnh vào vai tôi vừa mừng vừa nói. Ôi, đúng là tên của thầy ba rồi. Sau đó tất cả hai cho 50 người chúng tôi được điều động lên hội trường. Số anh em còn lại bên ngoài sân Không có tên Tiếp tục đi lao động bình thường trong ngày Tiếp theo Họ ra lệnh Tất cả 250 người chúng tôi mang hết đồ đạc cá nhân Chuyển sang một khu khác Chúng tôi hoàn toàn bị cách ly Không được tiếp xúc với các Anh em còn ở lại Công an bắt đầu ập vào phòng kiểm tra Toàn bộ tư trang của chúng tôi Họ tịch thu nhiều món đồ Cho gọn nhẹ để lên đường đêm đó hai cho năm mươi người dường như chẳng mấy ai còn ngủ được. Mọi người có cảm giác nôn nao trong lòng, còn những người ở lại thì tụm năm tụm ba ngồi bàn tán xuôn sao ở các phòng lân cận. Họ cũng tháo thức suốt căn trường, ít ai chợt mắt. Tính gần bốn giờ sáng ngày hai tháng ba năm một chúng tôi được đánh thức thật sớm và bảo chuẩn bị phải mang hành lý ra xe. Trước khi lên xe, chạy cấp phát cho mỗi người. Hai vắt cơm nếp khá to với ít muối đậu để ăn hai ngày đi đường. Ngoài ra, họ còn tặng thêm cho hai người chung một chiếc còng số 8. Tất cả đi trên 5 chiếc xe vận tải, được đóng kín mui, đậy kín bựng, thiếu ánh sáng và không khí có người gần như ngạt thở mỗi khi xe dừng lại ở bên đường. Một điều đáng nhớ là mỗi khi xe dừng lại, quý bà con cô bác đi đường, nhìn thấy trên xe đang chở tù nhân, thì mọi người mua quà, thuốc hút, bánh, bánh kẹo, ném lên xe. Mặc cho công an bảo vệ xua đuổi, thế nhưng họ vẫn cứ quăng lên, chẳng sợ gì cả. Khi xe chạy đến tỉnh Bình Thuận, Thì tạm dừng, nghỉ 5 phút Ở đây có một số điều đã làm cho chúng tôi xúc động Qua câu chuyện Xảy ra như sau Một Một chuyện nhỏ làm xúc động chúng tôi trên đường di chuyển về Nam Một bé gái tuổi chặt 12 đang cấp sắt đi học Thì chợt Nhìn thấy xe tù dừng lại Em vội chạy đi mua một ngàn đồng khoai lang, được hai sâu khoai, khoai sọ, lụi bằng chân nhang. Em nhanh tiến đến bên xe và nói, Con có ba, ở tù, tại chạy Gia Trung. Con có đến thăm được một lần, nhưng bây giờ ba con không còn. Vậy nữa, vì đã bị bệnh chết trong tù rồi hôm nay con nhìn thấy quý bác quý chú đi ngang qua đây con nhớ ba con quá bữa nay con đang đi học mẹ con cho con được một ngàn để ăn sáng con mua khoai biếu các bác các chú ăn lấy thảo và cho đỡ nhớ ba con nói xong em bé gái khóc thút thít và lấy tay áo chùi nước mắt mọi người trên xe chúng thấy cảnh này trong lòng bồi hồi xúc động trầm trầm nước mắt, tỏ vẻ sốt xa và nghĩ đến thân phận của mình còn đang bị cầm tù. Thế rồi, con cái của mình sẽ ra sao? Thế rồi, năm chiếc xe chạy tiếp tục ngày đêm không ngừng nghỉ cho đến chiều tối ngày 21 tháng 3 năm 1989. Chúng tôi đến phân trại A thuộc trại Z30A, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi còn ở trên xe chúng tôi biết mình đang xuôi về Nam Nhưng chưa biết mình sẽ chuyển đến trại nào Chỉ biết rằng nếu được về các trại gần phía Nam Thì chắc chắn sẽ dễ thở, dễ thở hơn đôi chút Vì tiện liên lạc thư từ với gia đình Hai người thân có đến thăm nuôi cũng gần hơn Khi đến phân trại K1 thì trời đã xế bóng Trong quang cảnh vắng vẻ tiêu điều trên bầu trời, vài con chim lẻ loi đang bay lang thang về khu đồi Phượng Vỹ, gần dãy núi chứa chan. Nhìn vào trại chỉ thoáng thấy một vài người lưa thưa đi lui tới trước hàng hiên của những căn phòng ọp ẹp, xiêu vẹo, lợp bằng mái tôn trông rất cũ kỹ, mục nát, nghèo nàn. Chúng tôi một lần nữa bị kiểm tra hành lý. Bị lục xoát quá gắt gao Làm đồ đạc văng tung tóe Họ khám từ thân thể Cho đến hành trang Một cách rất kỹ lưỡng Qua mấy ngày đường Thật vất vả Mất ăn mất ngủ Mọi người lại mệt đừ Mà lại còn gặp cái cảnh Kiểm tra hành lý luộm thuộm Rề rà của mấy ông quan coi tù Đã gây cho chúng tôi Một cảm giác thật khó chịu Sau đó mấy tên an ninh Chạy Đọc Tên Sắp xếp phân chia hai cho năm mươi người ra từng đội hai phân trại một của trại giam Z30A Xuân Lộc Đồng Nai đến trại này được vài hôm ông phân trưởng tên lại Thanh Hùng cấp bậc đại úy chức vụ trưởng ca nghe nói nay là trung tá phó ban giám thị thường trực của nhiều phân trại ông ta mời tất cả chức sắc các tôn giáo và những nhà trí thức đến hội trưởng cơ quan của ông phân trại trưởng tôi thấy có các quý vị như sau quý linh mục dòng đồng công quý linh mục dòng chúa cứu thế dòng tên các chức sắc đạo cao đài các chức sắc đạo hòa hảo các tăng lữ Phật giáo trong đó có tôi luật sư giáo sư vân vân Ông Phân Trại Hùng kêu gọi mọi người nên hài hòa. Cùng nhau đóng góp ý kiến để xây dựng trại. Ông khuyên mọi người nên chấp hành bản án và tôn trọng nội quy. Ý chính của ông kết luận là mong mọi người đến xích lại gần nhau. Trong khi đó, ông nhìn xuống và chỉ tay vào tôi, ông nói: "Anh có phải là Huỳnh Văn Ba tức Thất Thiện Minh không?" Tôi đã trả lời rằng phải. Ông ta nói tiếp, sao ông Ba Minh cải tạo lý lịch xấu quá vậy? Hồ sơ của ông đứng đầu cải tạo kém nhất trong số 250 người mới đến đây. Từ đó tôi mới hiểu rõ tại sao tên tôi được đọc cuối cùng tại trại Xuân Phước trước khi chuyển về đây. Mấy ngày sau, ông Hùng xuống phòng giam chúng tôi gặp quý cha và quý thầy. Ngõ lời xin tiền, đóng góp tu sửa nhà giam. Tôi trả lời thẳng thừng với ông Hùng là, ai dạy gì mua dây để tự chói mình. Ông Hùng thất vọng và nhìn tôi với cặp mắt không ưa. Lúc này tôi được phân công lao động, làm ở nhà bếp. Vì án cao, họ không cho lao động ngoài trại. Tôi phụ trách khâu, vo gạo. Gạo của trại thì rất nhiều thóc và sạn tiêu chuẩn gạo đã ít mà mỗi lần vo gạo thật mất thời gian và công sức hao phí nước vô cùng mà nước thì lại khan hiếm khi vo xong gạo chẳng còn bao nhiêu vì phải loại bỏ thóc và sạn nên người tù ăn chẳng đủ no một hôm tôi đang ngồi vo gạo chợt Châu theo ông Hùng đi ngang qua tôi nói Chào ông Ban Hôm trước ông Ban mời chúng tôi đến hội trường cơ quan Ông Ban có nói hãy xích lại gần nhau Ông muốn xích lại gần nhau Mà ông cho anh tôi ăn cơm nhiều thóc và sạn thế này Thì làm sao mà xích lại gần nhau cho được ông Ông Hùng ghé mắt Nhìn xuống hai chiếc thúng Tôi đang vo gạo và lẹ làng trả lời Thôi được Để tôi bảo người xuống chợ gạo đi Xay lại chỉ mới mấy ngày đầu tiên đến đây thì ông Hùng đã có ấn tượng về tôi không hay lắm rồi ba bọn cai đầu dài và những hung thần tại trại giam Z30A Xuân Lộc tôi mới đến phân trại A được vài hôm thì họ chuyển tôi vào khu B tức K2 buổi đầu phân trại B này không khí cư xử hơi dễ chịu đôi chút Vì tình hình thế giới và quan hệ Việt Nam với quốc tế có nhiều biến chuyển, đặc biệt phân trại B này, có nhiều thành phần tôn giáo và trí thức, nên ban giám thị trại giam họ cũng muốn xoa dịu để tránh đối đầu, vừa có lợi cho sự quản lý của trại, vừa rêu rao chính sách đổi mới, mở rộng. Chúng tôi gồm một số anh em trí thức và các đàn thể tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài và Hòa Hảo đều là những chức sắc. Chức phẩm có tên tuổi điển hình như sau. Phật giáo Hòa thượng Thích Đức Nhuyễn. Chánh thư ký Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thời của Đại lão Hòa thượng Thất Tịnh Khiết. Thượng tọa Thích Chí Siêu. 4. Bằng tiến sĩ du học ở bên Mỹ. Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ. Một nhà thiền học, một học giả tài năng, một bậc tăng tài của Phật giáo, thượng tọa thất tâm lạc, thượng tọa thất nguyên giác, thượng tọa thất minh thông, thượng tọa thất tâm căn vân vân. Về Thiên Chúa giáo có linh mục Trần Đình Thổ, cha bề trên dòng Đức Mẹ Đồng Công cứu chuộc. Linh mục Lê Thành Quế, tiến sĩ thần học, tiến sĩ tôn giáo dòng tên. Linh mục Đoan, dòng tên, tiến sĩ thần học, tốt nghiệp từ Roma về nước. Linh Mục Nguyễn Tấn Chức, Linh Mục Tuyên, Linh Mục Huyền Linh, một nhạc sĩ nổi tiếng với bài Năm Xưa Trên Cây Sồi. Về cao đài có cụ Nguyễn Văn Trác, 83 tuổi. Về hòa hảo có cụ Ba Đấu, cụ Bảy Khánh, cụ Tư nhành, Tu Sĩ Đoàn Văn Huynh. Các đối xử với tù nhân càng lúc càng căng thẳng, khá nghiêm khắc hơn. Bộ nơi vụ đưa tên hung thần Nguyễn Trung Bình từ nơi khác về làm, giám thị, trưởng trại. Nhiều tên cai đầu dài làm trung gian, môi giới. Để gọi là chạy mắn giữa hai bên. Một bên là người tù và một bên là ban giám thị trại. Nhằm kiếm lợi nhuận một cách bất minh. Một số người tù thì muốn tìm chỗ lao động nhẹ. Hoặc muốn được sớm cứu xét giảm án Cho nên Nén bạc Đâm toạc tờ giấy Chuyện chạy trọt Lo lót gần như công khai riêng tổ chiến trị và tôn giáo Dưới quyền Phụ trách của hung thần Nguyễn Quang Huy Tên này dùng nhiều biện pháp áp đặt Khủng bố Mua chuộc Kìm hãm bằng chính sách bóp chặt bao tử. Như cúp thăm nuôi, hạn chế gửi quà, tiền, vân vân. Các tên an ninh, giáo dục cũng ăn theo nào là hâm dọa, chụp mũ, nâng quan điểm, vòi vĩnh nhũng nhiễu đủ mọi cách. Từ trại Xuân Phước chuyển về trại Xuân Lộc này từ năm 1989 đến năm 2005. Tổng cộng 16 năm. Tôi bị biệt giam 5 lần. Hơn 8 năm kỷ luật bị cùm quyền tay chân ròng rã suốt ngày đêm.